Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi thấy thẳng Đắc với với vợ đó về Thì bà nhớ con sinh ra mộng mị chứ có cái gì lạ đâu Thôi ngủ đi cho lại sức Bà thức trắng mấy đêm rồi Nhớ đến hình ảnh của Đắc trong giấc mơ Bà nhường bật khóc nức nở Níu cánh tay chồng và lắc đầu nói Không ông ơi đã đành là tôi nhớ con Nhưng đây không phải là tôi nằm mơ bình thường như mọi khi Tôi, tôi nghe rõ thẳng đắn nó nói là Nó bị người ta hãm hại Chứ không phải là tai nạn Người ta giết nó con Xuân cũng nói như thế Trời ơi khổ thân con thôi Ông Nhường chắc miệng tỏ vẻ lơ đãng để trấn an vợ Bà ơi con mình lái xe tuột dốc lao xuống hố Dành dành ra như thế lại bảo không phải là tai nạn Thôi bà, dù sao nó cũng mổ yên mà đẹp rồi Bà nhường Long nước mắt khẩn khoản tiếp lời Không, ông ơi Đời tôi hơn 50 tuổi rồi Có bao giờ tôi tin chuyện ma quỷ nhảm nhí đâu Ông biết mà Nhưng mãi đến hôm qua Còn nó hiện về Rồi vợ nó cũng hiện về Tôi không muốn tin cũng phải tin Chính ông cũng nói chuyện với hồn ma cái xuân Chứ có phải mình tôi đâu Ông Nhường cúi đầu im lặng Quả thật vợ ông nói đúng Chuyện hồn ma xưa nay Ông thường nghe kể Ông vẫn coi là hoang đường Là hoàn toàn tưởng tượng Hay ít ra Ông chỉ bán tín bán nghi Chứ có bao giờ chính ông Lại đối diện hồn ma như hôm qua đâu Tối hôm qua Giả như xuân không hiện về để ông Và cả chục người cùng thấy ngoài sân Thì bà Nhường dù có thuyết phục đến đâu Ông cũng chẳng bao giờ tin Là Đắk đã hiện về với bà Bởi rõ ràng lúc ấy Đắc đang nằm trong quan tài Hóa ra chốn dương gian Vẫn luôn luôn có mặt người của cõi âm Mà bình thường không ai thấy Biết đâu chính lúc này Khi ông đang ngồi trên giường bên vợ ông Thì có biết bao nhiêu hồn ma Đang lợn vợn chung quanh Mà ông không để ý Vì họ không cho ông nhìn thấy Nghĩ thế tự dưng ông thấy lành lạnh Như có ai vừa xối góng nước đá Vào sống lưng Làm ông rùng mình Đưa mắt trông ra cửa sổ Ông mở to mắt lâm lâm nhịp Nhưng vườn chuối sau nhà Chỉ toàn một màu đen thăm thẳng Xào sạc tiếng gió thổi Vợ ông lại tiếp Ông ơi Tôi nghe người ta bảo Chỉ khi nào mà chết oan hồn không siêu thoát được Thì mới nán lại thế giới bên này Hôm qua Khi thằng Đắc nó về ngoài cửa sổ Tôi đã ngờ ngợ như thế Bây giờ chính tài tôi lại nghe nó nói là nó bị hại. Như thế thì 100% là con mình chết oan rồi ông ạ." Ông nhường trầm ngập không đáp. Ông đang nhớ lại câu chuyện lúc nhỏ ở làng này. Ông Giáo Liên có người bạn tâm giao sành chơi đồ cổ tên gọi là ông Hưng. Hễ bất cứ lúc nào rảnh rỗi, Giáo Liên và ông Hưng đều bày bàn cờ tướng ngay sau nhà Giáo Liên, tranh tài cao thấp bên ấm móc câu Thái Nguyên, giấy dàn hoa ngũ sắc. Đánh qua đánh lại Ngay ăn mai thua Hai người trở thành chi kỷ Có đến hơn 10 năm Bỗng một hôm Ông Hưng bị cướp vào nhà Vét sạch các thứ đồ cổ quý giá nhất Rồi giết luôn ông Từ đó Đêm đêm nằm trong buồng trong da Ông giáo Liên thường thấy ông Hưng hiện về Ngồi một mình Ở bàn cửa tướng Vào những tối trăng mờ Nhiều người biết chuyện này Nhưng ông Nhường chưa bao giờ tin là chuyện khó thật Mãi đến hôm nay Thì ông đành phải tin Ông ưu tư hỏi vợ Thế nó bảo với bà là nó bị người ta giết hay sao Bà nhường lại bật khóc Nó bảo thế Vợ nó cũng bảo thế Cả hai đứa Mặc buồn lắm không ạ Ông nhường ngờ mặt lên trần Đưa bàn tay xoa cầm Và nói bâng cô Lạ nhỉ Có ai thủ oán gì nó đâu có chứ Mà cướp thì cũng trả phải Ông đứng dậy, vặn nhỏ ngọn đèn xuống Rồi chui vào mồng nằm bên vợ Kì cây gối mây dễ ót Ông nói buông xuôi Đằng nào thì con mình cũng mất rồi Tôi muốn nó an nghỉ Chứ khơi dậy làm gì nữa Và lại tôi cũng không tin là có người hãm hại nó Ông đang nói chợt khận lại Vì vừa nghe có tiếng bước chân ngoài hương sau Ông lý thở lặng im Đưa bàn tay bấu lấy vai bà nhường trong bóng tối Bà Dương ngất đầu lên, gật gật mấy cái để chồng mình hiểu là bà cũng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhẹ đi qua đi lại trên hiên sau. Ông nhường gión zét ngồi dậy, nhìn qua cửa sổ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net